anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh chương đó là chỉ sợ là giả thôi ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền của chúng ta đã gặp phải một khách hàng rất sộp đấy là cô nàng uh, gì lăng lăng gì đó à, Dương Tử Lăng Và đã gạ gẫm cô nàng là viết một bài gọi là quảng cáo trá hình cực kỳ là cực kỳ là bá đạo ở trên thiên võng. Và lúc này thì chúng ta xem bài viết có gạt hái được thành công như mong muốn hay không. Đúng là một người may mắn, hơn 400.000 ngàn nguyên tệ đó. Vậy mà trong nháy mắt đã tiêu hơn 300.000 ngàn rồi. Tiêu thiên ở trên thiên võng thán phục. À, nếu người đi đến thần ma đạo chàng thì một triệu nguyên tệ cũng không đủ để tiêu. Nói gì là hơn 300.000 ngàn một vị võ giả tiên thiên khác cười lạnh. Các người chú ý một chút xem có phải sai đâu không. Linh dược trong yêu thú sơn mạch có giá trị là 500.000 ngàn nguyên tệ. Nếu như ta cũng lấy được, rồi đi thần mà đạo tràng tùy tiện mua chút đồ, đừng nói là đột phá đến đẹo quả, đến chiến lực cũng phải tăng lên gấp mấy lần đó. Đây là hộ vệ trúc cơ của Dương Tử Lăng, Dương Tấn đăng bài, cũng giống như Dương Tử Lăng, hắn là bị Giang Thái Huyền ép đăng. Cảm tạ hai vị đã phối hợp, Cảm phiền Dương Huynh đăng thêm mấy bài viết, nói mình muốn đi yêu thú sân mạch tìm kiếm dược liệu nữa, Giang Thái Huyền nói. Cá miệng Dương Tấn giật giật, mắt nhìn Dương Tử Lăng nhận được sự đồng ý của nàng, lúc này hắn mới tiếp tục đăng bài viết. Hiện tại ta đang trên đường đi về hướng yêu thú sơn mạch, tin rằng với thực lực trúc cơ đỉnh phong của ta, nhất định có thể tìm được linh dược tốt. Nhìn xem, ngay cả trúc cơ lão tổ đều đã đi rồi, không được không được, chúng ta không thể rớt lại phía sau ta không muốn làm người bần cùng nữa, ta muốn phát tài, ta muốn thần huyết, thần công, thần thể." Liễu Thanh Minh mơ màng nhìn vào thiên võng, Dương Tử Lăng không phải là đại nhân vật đến từ quốc đô sao, từ lúc nào mà lại có xuất thân thấp hèn, lại đi yêu thú sân mạch tìm linh dược để thay đổi vận mệnh rồi? Chẳng lẽ là ta đoán sai?" Nét mặt của Liễu Thanh Minh giống như không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lờ mờ như Liễu Thanh Minh, còn có cả Vương Nguyên nữa. Hắn vừa mới gặp Dương Tử Lăng để bàn chuyện đại sự, nhưng sao trong nháy mắt vị quý nhân này đã trở thành người quê mùa mới lập nghiệp rồi? Thế nhưng biết được, thực lực, tài lực và mấy món tín vật chứng minh thân phận của đối phương, nên Vương Nguyên cũng không có hoài nghi. Một đoạn quảng cáo được đăng lên toàn bộ thanh nguyệt thành náo động, võ giả cấp tiên thiên trở lên kích động không thôi, lời đồn mau chóng được truyền ra là một vài võ giả cấp thấp cũng động tâm. Một đoạn quảng cáo của Giang Thái Huyền này là để cho người của Thành Thanh Nguyệt nhận thức được rằng tất cả yêu thú sân mạch đều là những đồ vật quý báu. Toàn bộ tiên thiên của Thành Thanh Nguyệt đều điên rồi. Một gốc linh dược bán đi được hơn 400.000 ngàn nguyên tệ. Đây là linh dược nào mà quý giá như vậy? Nếu như mình may mắn cũng lấy được một gốc thì sao đây? Mặc dù Dương Tử Lăng không nói rõ là nơi nào, nhưng với cơn sốt của một nữ hải nhi yếu, yếu đuối, hẳn là sẽ không thể tiến vào quá sâu trong yêu thú sân mạch chỉ có thể khu vực ngoài bìa mà bìa rừng thì không quá nhiều nguy hiểm bọn hắn còn có thể ứng phó được liễu viện trưởng ta vì ngươi mà lập ra một mục tiêu phát triển đó là bồi dưỡng ý thức kiếm tiền từ nhỏ cho các học viên như vậy lớn lên tuyệt đối sẽ không ai nghèo cả giang thái huyền đăng bài viết kêu gọi liễu thanh minh liễu thanh minh đơn giản đáp lại bằng ba dấu chấm liễu viện trưởng ta đề xuất ngươi mời một bậc thầy thư pháp đến viết lên dòng chữ Kiếm tiền, kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền, dán ngay trong học viện, Giang Thái Huyền nghiêm túc nói. liêu Thanh Minh trực tiếp không trả lời, vì chàng chủ này chỉ nghĩ đến tiền thôi. Dương Tử Lăng và Dương Tấn rời khỏi đạo tràng đi về phía Thanh Nguyệt Thành. Vị chàng chủ này, thật đúng là, Dương Tấn cười khổ một tiếng, đúng là không biết phải đánh giá như thế nào. Nếu nói hắn ham tiền, thì hắn lại từng cho thuê cường giả với giá thấp, chém giết đạo quả. Giải cứu Thanh Nguyệt Thành ra khỏi nguy hiểm Nếu như nói hắn không ham tiền Thì giờ đây hắn lại đằng hận cả thành Không thể vì hắn mà kiếm tiền Dương Tử Lăng khẽ cười một tiếng mà nói Nhưng mà cũng tốt Thì cần chúng ta và hắn tạo mối quan hệ Thì việc lớn chưa chắc là không thể không hoàn thành được Đúng vậy Người này người nơi này tư chất đều rất phi phạm Đặc biệt là thần huyết, thần thể và thần công Cũng đều có thể buôn bán Bối cảnh sợ là thâm sâu đến mức không lường được Dương Tấn nói Chỉ sợ là giả thôi Dương Tử Lăng lắc đầu khẽ thở dài Thế giới này rộng lớn như vậy Nhưng từ xưa đến nay có xuất hiện Bao nhiêu thần huyết thần thể đâu Thần công thì chỉ xuất hiện qua những bản ghi chép Không đầy đủ, cổ xưa, con sót lại Nhưng e rằng cũng chỉ là giả thôi Vậy tiểu thư còn mua nhiều độ như vậy làm gì Dương Tấn khó hiểu Thần ma đạo chẳng kinh doanh cũng được một khoảng thời gian rồi Cho dù không phải thực thật thì chắc là cũng có một vài đồ vật quý báu, đáng với cái giá này, Dương Tử Lăng nói. Dừng lại một chút, nàng lại nói, hôm nay được dịp dùng thần ma đan, hay là rèn luyện thể chất một chút, ở đây có bốn sợi linh khí tiên thiên, ta chia người hai sợi. À, ta tạ tiểu thư, Dương Tấn vội vàng tiếp nhận hai cái bình ngọc, bên trên chính là linh khí tiên thiên. Người chút nữa đi xử lý hiện trường tử vong của thanh chủ mới một chút, thần ma đạo tràng quá ngạo mạn, giết người xong còn lưu lại danh tính đạo tràng Cứ như sợ người khác không biết là bọn họ giết không bằng. Dương Tử Lăng than nhẹ một tiếng rồi phân phó. Đối với thần ma đạo tràng nàng cũng có điều tra qua. Và đối với cách giết người của thần ma đạo tràng nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi giết người xong thì phải để lại một câu nói. Chính là thần ma đạo tràng ta giết đó. Đây là ý gì? Là cầu cho người ta đến trả thù hay là không sợ chết đây? Vâng, Dương Tấn cùng kính đáp. Dương Tử Lăng đi rồi Giang Thái Huyền mới kiểm kê thu hoạch của mình. Hiện tại là có thêm hơn 3.500 nguyên tệ, mặc dù vẫn chưa mua được đồ gì tốt, nhưng chỉ cần loại khách hàng giống như Dương Tử Lăng đến đây nhiều một chút thì chắc chắn là sẽ phát tài ngay thôi. Thanh Nguyệt Thành nhất định phải được phát triển rộng rãi vì đây là đại bản doanh của mình, nhưng là không biết Thánh Chỉ chỉ thị Thành Chủ lúc nào mới tới, để Vương Nguyên được ngồi vững vàng trong chức Thành Chủ, hiện thể mang một chút tài nguyên trợ giúp cho vị Thành Chủ mới này phát triển ổn định. Tây môn một mạp thì đã cút về tu luyện, Giang Thái Huyền đi vào đại tràng, lại đến thời gian nhận linh thực. Về sau nếu là đồ miễn phí thì liền nhận lấy thần huyết đan, tiền kiếm được thì dùng để mua thần ma đan, Giang Thái Huyền thầm nghĩ. Hắn lấy một viên thần huyết đan ra, thần huyết đan vẫn to như cũ, hắn phải cắn làm hai lần mới dùng hết. Hiệu lực khổng lồ tiến vào cơ thể, bên ngoài thân thể Giang Thái Huyền chảy ra một chút huyết châu. hiệu lực của thuốc trong cơ thể chuyển động tốc độ chảy của huyết dịch rất nhanh, từng giọt máu đỏ tươi từ lỗ chân lông chảy ra bên ngoài. luyện huyết dịch, thân huyết đen đang rèn luyện huyết dịch bài trừ tạp chất để huyết dịch không ngừng cầu động và cường hóa. kết quả đạt được vừa lớn mạch mà lực lượng huyết mạch lại nguyên chất. trong lúc luyện huyết dịch, nếu có tu vi tiên thiên trung kỳ, áp chế hiệu lực của thuốc, thì không những là không đau đớn mà còn có thể rõ ràng cảm nhận được sự bài xuất tạp chất trong máu không ngừng biến hóa. chẳng mấy chốc đã luyện xong huyết dịch. Giang Thế Huyền rõ ràng cảm nhận toàn thân sảng khoái. Ta cảm nhận được sự cảm ứng của bản thân với nguyên khí trong trời đất đã mạnh thêm một phần. Cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể xong, Giang Thái Huyền liền đặt người trên võng, nhìn xa xăm về phía bầu trời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chưa chi trời đã về khuya, Giang Thế Huyền đang ngủ thì âm thanh của hệ thống chuyển tới. Tinh bá chiếm thanh nguyệt thành đã hoàn thành. Phần thưởng là thần ma tổ kinh đạo quả. Một bản thần thông, kiếm pháp thần cấp thuộc tính phong đặc biệt, có bảy kiểu phong kiếm. Hơi thở huyền ảo được dồn vào cơ thể, trong lúc Giang Thái Huyền đang rất kinh ngạc vì phát hiện trong đầu biết thêm được bảy chiêu kiếm, mỗi chiêu đều có uy lực hủy thiên diệt địa, chám sao trên trời. Đã hoàn thành rồi sao? Xem ra chẳng cần phải giết sạch yêu thú, hệ thống coi như còn có chút lương tâm. Nhưng mà kiếm pháp này thì sao đây? Giang Thái Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hệ thống cấp đặc biệt là có ý gì chứ? Tinh cấp đặc biệt là có thể tiến hóa, cấp thấp nhất là thần cấp và không có cấp cao nhất. Hệ thống trả lời. Nói cách khác là nếu tu vi của ta không đủ, thì đây chính là một bộ thần pháp kiếm, à, một bộ thần cấp kiếm pháp cấp thấp. Còn nếu ta có thể vượt qua thần cấp cấp thấp, thì bảy loại phong kiếm này sẽ phát huy uy lực và có thể vượt qua thần cấp cấp thấp này phải không? Giang Thế Huyền vui mừng nói: đúng vậy, chàng chủ hệ thống ta phát hiện là ngươi vẫn có chút lương tâm giang thái huyền phấn khởi nói lý quảng thì máu me khắp người trở về trực tiếp tìm đến giang thái huyền chàng chủ linh thực chút nữa mới lấy ta đi gặp thần hầu trước được giang thái huyền gật đầu to mò hỏi một câu người tìm thần hầu làm cái gì lý quảng không nói nhún người bay vào vườn thuốc vẻ mặt lãnh đạm biến mất thay vào đó là vẻ lạnh như băng thần hầu người nên cho ta một lời giải thích rồi ngươi rõ ràng là có năng lực một mình giải quyết nguy hiểm của Thanh Nguyệt Thành Vì sao lại để chàng chủ cắt đứt sự đột phá của ta Giang Thế Huyền đi theo đến đó bỗng ngẩn ra Chuyện gì đây Giang các thần hầu có thể một mình giải quyết Vậy thì vì sao lại không nói ra Hắn nói là không có cách nào mà Chàng chủ Thần Tiễn Dạm ra tâm tình của thần Tiễn đã ổn định Không còn sôi máu nữa Thanh Quang lấp lánh Giang các thần hầu từ trên cây rớt xuống Cây quạt lông đong đưa Thần Tiễn, đây là một cơ hội tốt, người không muốn nắm chắc sao? Người có ý gì? Lý Quảng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, trước cung xanh lóe sáng, như kiểu chỉ cần ngươi nói một lời không vỡ ý, ta sẽ dương cung bắn ngay. Phẩm cấp, ra các thần hầu sắc mặt nghiêm nghị mà nói. Lý Quảng, thực lực của người mạnh nhất, cộng thêm việc đột phá bị cắt đứt toàn bộ tích lũy trước đó, sẽ được tích vào bên trong căn nguyên của thần ma, rèn luyện căn nguyên thần ma. Lại cộng thêm hiện tại, người vẫn còn là ấu niên kỳ, tất cả còn chưa định hình, có khả năng lớn là sẽ được cải tạo một lần nữa. Nói kỹ một chút, Lý Quảng nhíu mày, thần ma cấp trung đó, ra các thần hầu, hai mắt nhấp nháy phát sáng. Vì sao không liều một lần trước, đánh vỡ sự giam cầm, nâng cao phẩm cấp của mình. Nếu như dùng thần ma đan, thần huyết đan, thì rồi cũng từ từ tăng lên. Nhưng mà, cho dù chúng ta hoàn toàn trưởng thành rồi, cũng không thể tiến hóa thành thần ma cấp trung được. Người, người có biện pháp gì? Lý Quảng có chút động tâm. Thần ma cấp thấp cho dù hoàn toàn trưởng thành thì cũng vẫn là một vị thần ma cấp thấp. Về sau nếu muốn tiến bộ thì điều cần thiết chính là số lượng thần ma đan, thần huyết đan. Nếu có thể thăng cấp lên thần ma cấp chung thì đừng nói một lần đột phá thất bại. Cho dù là đánh vỡ cảnh giới, Lý Quảng cũng nguyện ý. Thất tình tục mệnh Lúc trước thắp sáng thất tình tục mệnh thất bại. Lần này có đạo trận bảo vệ. Sắc xuất thành công sẽ lên tới bảy phần Giang Cát Thần Hầu tự tin nói Tại sao lại là ta Lý Quảng hỏi lại Hiện tại ở đạo tràng này Chỉ có người mới có thực lực đó Giang Cát Thần Hầu khẽ thở dài mà nói Bây giờ người đã đạt Cảnh giới trúc cơ cao nhất Chiến lực so với chúng ta càng mạnh hơn Tới lúc đó dưới sự bảo vệ của đạo tràng Và chống lại ý trời Thì mới có thể có được một tia thành công Ngay sau đó Giang Cát Thần Hầu lại nói Quan trọng nhất chính là Bước vào nơi đạo quả, sẽ khắc họa, hoa văn theo quy luật. Đến lúc đó thì túc mạnh càng khó hơn, có khi là còn không thắp sáng được nữa. Hơn nữa khi tiến hành thắp sáng thất tình tục mạnh sẽ tổn hại đến căn nguyên, nên chỉ có thể tìm người là chắc chắn nhất. Ở cảnh giới đạo quả thì nguyên lực của võ giả trúc cơ sẽ ngừng kết lại. Lúc nguyên lực trong đạo quả đang ngừng kết thì sẽ khắc họa, hoa văn theo quy luật. Nhờ vào đó mà hòa hợp với đất trời, điều khiển nguyên lực của trời đất nuôi dưỡng thần thông loài võ giả này đạp không chung mà đi rời non lấp biển điều khiển nguyên lực của đất trời vô cùng đáng sợ nếu là thần ma thì càng kinh khủng hơn một khi đột phá đạo quả không chỉ có đan điền các họa hoa văn theo quy luật mà trong cơ thể cũng sẽ hình thành hoa văn cả thân thể sẽ hòa hợp với đất trời một khi túc mạnh thì sẽ chuyển động được đất trời còn nếu hoa văn khác thường thì sẽ không thể áp chế nổi Lúc đó Gia Cát Thần Hầu cũng không nắm chắc. Nói cách khác là ngươi đang để ta làm thí nghiệm phải không? Lý Quảng ánh mắt càng lạnh hơn. Phải mà cũng không phải. Nếu người trực tiếp đột phá đạo quả sau khi thắp sáng cũng sẽ nghịch mệnh được nhưng lại phụ thuộc bản thân. Gia Cát Thần Hầu nói dừng lại một chút lại nói tiếp. Thần Tiễn không muốn liều một lần hay sau. Nếu thành công thì sẽ đánh vỡ giam cầm. Còn nếu thất bại thì dựa vào sự biểu hiện và phát huy của ngươi lần này. Có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn Người cũng không tổn thất gì cả Lý Quảng trầm mặc Cây cung được thu lại Tiếp đó hiện lên một lòng kiên định Được, ta sẽ nghe theo thần hầu một lần Nhưng lần sau nếu lại phát sinh chuyện như thế này Thì hãy thương lượng với ta trước Đó là điều đương nhiên Giang các thần hầu mỉm cười nói Chờ một chút Đây là đang có chuyện gì Thất tình thục mạnh thể của thần hầu là sao Ta còn có thể giúp Lý Quảng thăng cấp nữa Hóng hớt được một lát Giang Thái Huyền rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Giang các thần hầu mỉm cười nói, thất tình tục mệnh, chàng Chủ hẳn là biết được thất tình có thể dùng để kéo dài tính mạng. Lúc trước thắp sáng đèn thất Tinh để kéo dài tính mạng nhưng thất bại, thế nhưng qua đó lại thấy được thiên cơ, hình thành nên thất tình tục mệnh thể. Nhưng mà nếu nghịch thiên cải mệnh thì sẽ là chống lại ý trời. Không đợi Giang Thái Huyền mở miệng, Giang các thần hầu lại nói tiếp, nhưng mà thất Tinh tục mệnh rất khó thành công. Mỗi lần thi triển là căn nguyên của thần ma sẽ bị tổn hại, hơn nữa lần thi triển này cũng chỉ là thí nghiệm mà thôi. Căn nguyên thần ma là cái gì? Giang Thái Huyền nhíu Mày hỏi. Căn nguyên thần ma chính là căn cơ của thần ma. Nếu như căn nguyên tổn hại nghiêm trọng, rất có thể sẽ rời khỏi cấp thần ma. Giang các thần hầu nghiêm túc nói. Nói như vậy thì người thi triển thất tinh tục mệnh là vì thay đổi vận mệnh của Lý Quảng. Nhưng mà như vậy sẽ tổn hại đến bản thân người phải không? Giang Thái huyền sắc mặt có chút khó coi, vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngẫm lại cũng đúng, nếu như Gia Cát Thần Hầu có thể tùy ý giúp người khác túc mạnh, vậy thì đã không đến nỗi chỉ là một thần ma cấp thấp. Hắn có khi đã từng là cấp cao, thậm chí là thần ma đỉnh cấp ấy chứ. Gia Cát Thần Hầu thở ơ cười một tiếng, để đánh vỡ giam cầm. Nếu như Lý Quảng thành công, việc thắp sáng cũng có thể thành công. Cùng lắm thì tích lũy nhiều thần ma đan và thần huyết đan hơn một chút để bù đắp lại căn nguyên. Thế nhưng một khi thành công rồi thì việc thắp sáng và Lý Quảng có thể giành được vị trí thần ma cấp trung. Được rồi, sang tế huyền chật gật đầu. Nếu đã như vậy, sau này thần ma đan mà ta mua được cũng chia cho các người mấy viên. Không cần. Lý Quảng và thần hầu cùng lúc từ chối thì thấy Lý Quảng ngạo nghẽ mở miệng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Tất cả những gì thuộc về thần ma thì đều phải tự tay ta tà kiếm được. Sao có thể nhận bố thí được chứ? Hai vị thần ma hừ lạnh một tiếng đồng thời nhảy lên trên cây để lại Giang Thái huyền kinh ngạc không thôi. Thanh Nguyệt Thành trong tiểu lâu thanh nguyệt Dương Tử Lăng trong quá trình tu luyện tỉnh lại phun ra một nhịp ngụm khí vẩn đục thân sắc nàng đầy vẻ khiếp sợ. Thần ma đan này linh khí tiên thiên quả nhiên có hiệu quả hơn nữa đẳng cấp công pháp lại cao vượt xa hơn tất cả công pháp mà ta từng tu luyện, cho dù không phải công pháp thân cấp thì cũng là công pháp đỉnh cấp nhất. Có lẽ nào, đồ của thần ma đạo tràng đều là thật sao? Dương Tử Lăng thần sắc ngưng trọng trong mắt không che giấu được sự kinh hãi. Tiểu thư, ta đã về. Giọng của Dương Tấn chuyển tới. Xử lý thế nào rồi? Dương Tử Lăng nhàn nhạt hỏi. Đúng như lời tiểu thư nói, sau khi thần ma đạo tràng giết người đã lưu lại danh tính của đạo tràng, Nếu không phải ta kịp thời chạy đến, sao là đã bị hoàng thất của Đại Vân phát hiện? Dương Tấn cười khổ. Dương Tử Lăng nhẹ gật đầu. Không biết thần ma đạo tràng này lấy tự tin ở đâu ra mà dám ngạo mạn như thế? Cần phải biết đạo quả đỉnh phong của Đại Vân Quốc cũng có mấy tôn. Nhưng mà, tiểu thư hôm nay, tại sao lại nói những lời đó? Một khi chuyển đi, phiền phức sẽ rất lớn. Dương Tấn nói. Ngươi cho rằng phiền phức hiện tại không lớn sao? Dương Tử Lăng cười lạnh một tiếng. Hoàng thất cũng không phải là đồ ngốc, nếu không phải kiêng kỵ binh lực của chúng ta thì sớm đã ra tay với chúng ta rồi. Còn nếu thần ma đạo tràng dám chuyển đi thì với quyền lực trong tay chúng ta, hoàng thất cũng sẽ không dám làm gì. Trái lại, đối với người chuyển đi, ắt là phải chết. Còn nữa, Thanh Nguyệt Thành này quá nhỏ, cộng với chiến loạn nơi biên giới. Không những thế, hàng năm còn phải chi ngân sách để nuôi sống, cho nên sớm đã trở thành gánh nặng, hoàng thất cũng chẳng để ý nơi này nữa đâu. Dương Tử Lăng cười nhạo một tiếng rồi ngạo nghễ nói Nơi này mặc dù cường giả không ít Nhưng lại không có cấp bậc cao Tương lai đại sự mà thành công Thì trở tay cũng có thể chấn áp được Một khi có người dám chuyển ra Nàng sẽ nổi loạn Còn tạm thời Hoàng Thất không dám động đến nàng Cho nên tất nhiên chỉ hạ lệnh Người nào truyền bá lời đồn bậy Gây xích mích quan hệ đôi bên Sẽ truy xét để làm yên lòng dân Hoàng Thất thì sẽ không quan tâm quá nhiều Đến Thành Thanh Nguyệt vướng víu này được rồi nghỉ ngơi sớm đi sáng sớm ngày mai ngươi đi yêu thú sân mạch do xét tin tức của vân lệnh dương tử lăng nói vâng tiểu thư dương tấn cùng kính lui ra một đêm qua đi tây môn mập Mạc không đến nên bị giang thái huyền hạ lệnh không lên được tiên thiên thì đừng hòng tiến vào thần ma đạo tràng Tràng chủ giọng của liễu thanh minh chuyển tới ba bóng người bước tới rất nhanh liễu viện trưởng tiêu gia chủ vương gia chủ dương thái huyền mỉm cười nhìn cả ba người Mời vào bên trong nếu Thanh Minh không tiến vào mà mở miệng nói chúng ta lần này tới là muốn thuê một vị cường giả theo chúng ta tiến vào yêu thú sơn mạch viện trưởng cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi sau giang Thái huyền mừng rỡ vội vàng nói các ngươi muốn thuê vị cường giả nào nhưng mà bổn trang chủ vẫn muốn nhắc nhở các ngươi tốt nhất là lúc nào phát hiện được đồ tốt thì mới nên đến thuê tám người này không có nhiều tiền nếu thuê xong lần này thì đã không còn tiền nữa Vậy thì sau này ta tìm ai để mà làm ăn chứ? Thép tốt thì dùng để làm lưỡi đau. Chỉ có thể để bọn họ kiếm tiền, thì con đường làm ăn của hắn mới có thể kéo giải không đứt đoạn. Chàng chủ yên tâm. Chúng ta sống nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí. liễu Thành Minh tự tin nói. Thanh Nguyệt Học viện ở Thanh Nguyệt Thành nhiều năm như vậy, học viên nhiều lần khảo hạch đều ở trong yêu thú sơn mạch. Đương nhiên, bọn họ phải có một chút hiểu biết với nơi này. Hơn nữa trước kia cũng đã hợp tác cùng với dòng binh công hội. Mặc dù dòng binh công hội có mưu đổ khác, nhưng hắn cũng nghe ngóng được không ít tin tức, vì như chỗ nào có yêu thú sân mạch thì có linh dược, chỗ nào có khả năng xuất hiện khoáng mạch, hắn đều hiểu rõ. Những đệ tử của gia tộc cũng thường xuyên ra vào yêu thú sân mạch, phát hiện ra không ít đổ tốt, thì là không có cường giả để ra tay, cho nên đi khai phá và thời điểm đó chính là tự mình tìm chết. Vậy thì quá tốt rồi, bây giờ ta giới thiệu một chút cho các người về dịch vụ cho thuê. Giang Thái Huyền chậm rãi mở miệng. Ở thần ma đạo tràng thì tất cả cương giả đều có thể thuê. Bình thường mà nói thu hoạch được đồ vật trong lúc thuê, chúng ta phải được ba thành. Nhưng mà nể tình mọi người đang khó khăn, lời này coi như bỏ qua. Mặt khác ta còn có phục vụ hậu mãi sơ cấp. Một khi mở ra phục vụ hậu mãi, chỉ cần các ngươi trong vòng ba canh giờ không chủ động cây hấn. Cho dù người khác lại thuê lại thì cương giả đạo tràng cũng sẽ không ra tay với các ngươi nếu như quan hệ tốt thậm chí còn bảo vệ các ngươi một lần, tích phần trăm ba thành sau còn có phục vụ hậu mãi. ba người liễu thành minh kinh ngạc chợt có chút không vui. trang chủ chúng ta xuất tuyển thuê, các ngươi còn muốn phân ba thành sau tu hoạch, đây chẳng phải là trắng trợn ăn cướp sao? cục khục nghe ta giải thích trước đã. ba phần này chính là phần trăm tài nguyên mà các ngươi giành được. nếu nói cách khác là nếu như các ngươi phát hiện khoáng mạch nhưng khoáng mạch còn chưa lấy được thì sau này trở đi Các ngươi phải tự đào Còn về phần thu nhập về sau Sẽ không liên quan gì đến bọn ta nữa Các ngươi cũng không cần lo lắng Là đã bỏ ra quá nhiều Giang Thái Huyền nói Thì ra là vậy Thế thì ta đồng ý Liễu Thành Minh đáp Qua sự giải thích của Giang Thái Huyền Thì bọn họ coi như đã hiểu rõ ý của hắn Bên Giang Thái Huyền chỉ giúp một lần Và chỉ được chia một lần thôi Nhưng nếu phát hiện thứ gì đó Trước tiên không được cầm lấy Không được lấy đi Càng không được chia phần Chàng chủ, chúng ta muốn thuê Lý Nguyên bá, không biết là bao nhiêu tiền. Vương Nguyên mở miệng. Phải xem là các ngươi lần này đi bao lâu, Giá khởi điểm là một ngàn nguyên tệ nếu như tiến sâu vào yêu thú sân mạch và mất thời gian quá lâu thì phải tăng thêm, Giang Thái Huyền nói. Lần này đi chỉ cần mất nửa ngày thôi, không cần tiến sâu vào yêu thú sân mạch, thì ở khu vực trúc cơ, Liệu Thành Bình nói. Vậy thì rẻ thôi, một vạn nguyên tệ, Giang Thái Huyền đáp. Chàng chủ, như vậy có phải là hơi đắt rồi không? trước đó thang nguyệt lộ thuê 3 ngày mới có màu 10.000 mà. liễu Thành Minh cười khổ hỏi. trước khác này khác, trong yêu thú sân mạch nguy hiểm trùng trùng, các người cũng đã thấy rồi. Tường giả chỗ ta tuy là trúc cơ đỉnh phong, nhưng có người nào không dùng đạo quả hay không? 10.000 nguyên tệ của người có thể mời được đạo quả giúp người nửa ngày sau. Giang Thái Huyền nói. Ba người bọn họ ngẩn người, bất đắc dĩ cười khổ, thanh toán 10.000 nguyên tệ, rồi đưa Lý Nguyên Bá đi theo về yêu thú sân mạch. Ở phía sau còn có thủ hạ của thế lực ba bên cùng theo vào yêu thú Sơn Mạch luôn. Tiếp đó còn có mấy gia tộc nhỏ cũng góp tiền thuê thần hầu tiến vào yêu thú Sơn Mạch để tìm kiếm cơ hội. Chàng chủ, ta muốn thuê võ tổng Thanh Lý Thanh Nguyệt Hồ mấy tên võ giả tiền thiền chạy tới chúng ta đã lấy được khế ước Thanh Nguyệt Hồ hợp đồng cho thuê là 10 năm. Thanh Nguyệt Hồ là một công trình lớn nên sẽ không bắt chặt các người nữa 10.000 nguyên tuệ một ngày thuê không thuê một lần mấy ngày mà chỉ cho thuê theo lượt thôi, Giang Thái Huyền nói. Trang chủ, nếu như vậy có người khác thuê rồi thì phải làm sao? Mới tên võ giả tiên thiên hơi không đồng ý. Ta cam đoan sẽ để lại cho các ngươi. Giang Thái Huyền mở miệng đảm bảo. Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn cho võ tòng được nhiều nhiệm vụ hơn để hắn có thể có nhiều thần ma nan nâng cấp bản thân. Vì ban đầu phát triển không tốt cho nên võ tòng đã bị rớt lại phía sau khá nhiều. Vậy thì đa tạ trang chủ, chúng ta đi đây. Mới tên võ giả tiên thiên hợp lại ôm quyển cám ơn, rồi lấy 10.000 nguyên tệ đưa cho hắn. Nhìn thần ma được thuê đi, Giang Thái Huyền mỉm cười, sau đó lại phát bài lên thiên võng. Để thanh nguyệt thành, ngành đoán giai đoạn phát triển thân tốc, thần ma đạo tràng cho thuê cường giả với giá thấp. Đây là cơ hội thăng tiến nhanh chóng, nhưng phải xem chư vị có thể nắm bắt hay không. trong nháy mắt thì đạo tràng chỉ còn lại có Giang Thái Huyền và Lý Quảng. Vì Lý Quảng trước đó biểu hiện quá mạnh mẽ cho nên những người này thậm chí không hỏi và cũng chẳng dám thuê hắn. Những hoạt động này của bọn họ chỉ được thuê theo ngày. Ai biết thuê Lý Quảng sẽ mất bao nhiêu tiền. Mà trước đó Lý Quảng còn một mình ra tay giết hai đạo quả. Cường, gia thần mà, cường giả thân ma đạo chẳng cho thuê giá thấp. Như vậy tốt quá rồi. Rất nhanh có người trả lời bài viết. Nhưng vừa hỏi đến giá tiền thì lập tức tắt máy vì thuê không nổi. Giờ chỉ còn lại Lý Quảng Người nên thuê thì cũng đều thuê cả rồi, người không thuê thì toàn không thuê nổi, có muốn góp lại cũng không đủ tiền. Chàng chủ thực sự là cao thủ làm ăn, em rằng những thương nhân ở quốc đô còn tệ hơn nhiều so với chàng chủ. Dương tử lăng một mình chậm rãi bước tới. Dương tiểu thư chê cười rồi, ta chỉ hiểu một chút thủ đoạn tuyên truyền thôi. Giang thế Huyền nhún vai, dừng một chút, hắn lại bổ sung. Đây là ta đang giúp đỡ bọn họ, nếu không thì đến khi nào bọn họ mới có thể phát triển lên được chứ? Chàng chủ, tại sao người lại mở cửa hàng ở chỗ này mà không đi mở quốc đô, Dương Tử Lăng nói. Giang Thái Huyền biểu môi, hắn thật ra rất muốn đi quốc đô nhưng có thể đi được sao? Nếu như hắn một mình có thể đi, thế nhưng còn đạo tràng, còn vươn thuốc không thể mang theo. Cùng lắm là chỉ có thể phát vài cái quảng cáo cho vui. Thôi, không nói những chuyện này nữa, Dương Tiểu Thư. Hôm nay tới là muốn mua gì đây? Giang Thái Huyền hỏi. hơi thở của Dương Tử Lăng bây giờ và lúc trước hoàn toàn khác nhau. Không còn gò bó như trước mà đầy sự hung hãn, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén đã được tuốt ra khỏi vỏ, phát ra khí thế quật cường. Ta tạm thời không mua đồ, mà đến tâm sự cùng chàng chủ. Dương Tử Lăng nhẹ lắc đầu mà nói, hôm qua mua đồ về đến hiện tại ta còn chưa dùng hết, vẫn nên từ từ. Giang Thái Huyền gật đầu, lại nói, Dương Tiểu Thư có bối cảnh thân bí, thân phận cao quý, thực sự là mua cho người nhà một chút đồ trở về không phải là tốt sao? Dương Tử Lăng có chút ngẩn ngơ Tại sao người ba câu Cũng không nói gì khác ngoài chuyện làm ăn vậy Chàng chủ Người đã kinh doanh ở đây được một thời gian rồi Không biết đã phát hiện ra điều gì bất thường Của yêu thú trong sơn mạch chưa Dương Tử Lăng nói Bất thường Cái này thì đúng là không có phát hiện Làm sao vậy Có thứ gì tốt sắp xuất hiện sau Đây con Lý Quảng ở đây Có muốn thué hắn đi tìm không Giang Thái Huyền nói Dương Tử Lăng lườm hắn một cái Ta chỉ là có một chút tin tức thôi Nếu chàng chủ không phát hiện điều gì Thì hiển nhiên là thứ kia còn chưa xuất hiện Trên thế giới này Không biết đó là thứ gì Quan trọng với Dương Tiểu Thư lắm sao Giang Thái Huyền tò mò hỏi Đợi nó xuất hiện thì chàng chủ sẽ tự biết thôi Chỉ hy vọng là đến lúc đó Chàng chủ đừng gây khó dễ cho ta Dương Tử Lăng nói Ta là dân làm ăn Chỉ cần không làm hỏng chuyện làm ăn của ta Ta còn lâu mới nhúng tay vào Giang Thái Huyền lắc đầu Hắn còn trông chờ mấy người này kiếm tiền cho mình nữa mà. Nói chuyện được một lát, Dương Tử Lăng liền trở về tiếp tục tu luyện. Nàng vẫn chưa có luyện thành công pháp thân cấp của mình. Vì gần như ngày nào cũng khai phá yêu thú Sơn Mạch và Thanh Nguyệt Hồ, nên việc làm ăn của hắn cũng đã thu được 21.000 nguyên tệ. Từ chỗ Thần Hầu, Lý Nguyên Bá, còn Võ Tòng thì vừa cơ bản mỗi ngày đều có một viên thần ma đan để ăn. Đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, thời gian ba ngày trôi qua, Mấy đại gia tộc không còn thuê nữa, yêu thú bên ngoài đã thành lý gần hết, cho dù là võ tổng à cho dù là võ đạo cấp 9 tung hoành ở bên trong cũng không gặp nguy hiểm gì cả. Liễu Thanh Minh bọn họ đã thành công chiếm giữ được một khoáng mạch, liên phái người tới khai phá, vì thế còn đặc biệt tiêu 10.000 nguyên tệ, mời thần hầu ra tay bố trí trận pháp, cho dù là yêu thú đạo quả cũng đừng hỏng xâm nhập. Còn Võ Tòng thì mỗi ngày đều có nhiệm vụ, cứ đúng giờ là đi Thanh Nguyệt Hồ, thu hoạch thần Ma Đan. Dương Tử Lăng mỗi ngày đều đến nhưng lại không mua gì, chỉ là dạo quanh đạo tràng một vòng rồi về. Trong tiểu lâu của Thanh Nguyệt Thành, một thiếu niên lưng đeo trưởng kiếm tiến vào quán rượu, lãnh đạm mở miệng. Rượu và ba món ngon nhất. Được ạ, khách quan chờ một lát. Tiểu nhị của quán vội vàng đáp lời rồi xuống làm đồ ăn. Gọi món xong, thiếu niên này trực tiếp mở thiền võng kiểm tra tin tức Thanh Nguyệt Thành thần ma đạo tràng xong, còn thuê cường giả, còn luyện thể thần ma đa nữa, có tiền thiên linh khí để nâng cao phẩm chất nguyên lực, là con bán cả gói dịch vụ thần ma công pháp huyết mạch thể chất ư. Thiếu niên vừa mở thiên võng ra thì thấy toàn là bài thảo luận về thần ma đạo tràng, hắn nhất thời sợ đến ngây người. Trên thế giới này còn bán cả huyết mạch thần ma công pháp thể chất ư? Cái thành thanh nguyệt này điên rồi sao? Chẳng mấy chốc thì rượu và thức ăn được bưng lên, thiếu niên nhướng mày. Tua tay, một miếng kim tệ liền xuất hiện. Tiểu nhị, thần ma đạo chàng này có thật không? đương nhiên là thật rồi, tiểu nhị cười nói. Vậy gói dịch vụ thần ma gì gì đó cũng là thật sao? thiếu niên hỏi lại lần nữa. Tiểu nhị vẫn mỉm cười gật đầu, thật chứ? Nghe nói chàng chủ năm nay mới 18, nhưng đã là tiên thiên rồi sao? thiếu niên hỏi lại. Tiểu nhị hơi cười trên mặt đầy sự sùng bái. Đó là đương nhiên, chàng chủ chính là thiên tài bậc nhất của thành Thanh Nguyệt. Mặc dù chưa hề xuất thủ nhưng lại được công nhận là đệ nhất so với người cùng thế hệ. Đệ nhất so với người cùng thế hệ, đây là võ giả của Thành Thanh Nguyệt, như Giang Thái Huyền căn bản chưa từng thể hiện ra. tham ra trong mắt người của Thanh Nguyệt Thành chỉ cần có thể nắm giữ thần ma đạo tràng, thì huy nhóm cường giả bọn Lý Quảng, đừng nói là phải cung cấp, ngay cả Thanh Nguyệt Thành này, nếu nói, à, nếu không có người thứ hai, thì làm đệ nhất hay cái gì đó cũng không ai phản đối. À... Tiểu niên cười nhạo một tiếng, mang theo giọng điệu mỉa mai. Ta thấy tất cả đều là giả. Nếu tài nguyên có nhiều tác dụng như vậy thì tại sao chỉ là tiên thiên? Tiểu nhị lần này sắc mặt không vui, lạnh mặt nói. Khách quan, người mà nói chuyện như thế là rất dễ bị đánh đó, có biết không? Hả? Tiểu niên sắc mặt lạnh lẽo, băng hàn nhìn Tiểu nhị, trong mắt lóe lên sát khí. Tiểu nhị giật mình vội vàng lui ra phía sau, uy hiếp nói. Nơi này là Thanh Nguyệt Thành, ở đây có thần ma đạo tràng. Người mà dám giết người thì tuyệt đối trốn không thoát. Sắc mặt lạnh lẽo của thiếu niên dần biến mất, vươn người đứng dậy. Đệ nhất thanh mượt thành sau Rất tốt, đáng để ta xuất kiếm. Nói xong thì một miếng kim tệ bay ra rơi trên bàn, còn người thì biến mất không thấy nữa. Đây... đây là muốn đi khiêu chiến chàng chủ sao? Có phải ta đã gây phiền toái rồi không? Tiểu nhị đã bị dọa đến mặt mũi trắng bạch, bản thân mình chỉ tùy tiện nói mấy câu lại thành ra là khiêu chiến rồi là như thế nào? nếu tràng chủ trách tội chẳng phải là mình chết chắc rồi sao? thiếu niên kia trực tiếp đi về phía thần ma đạo tràng hắn chuyển hóa tu vi thiên tiên đến cực hạn, chỉ trong thời gian ngắn đã rời khỏi thanh nguyệt thành tiến vào thanh nguyệt sâm lâm thanh nguyệt sâm lâm dương tử lăng vừa rời khỏi đạo tràng trên đường trở về thì đã thấy một thiên thanh niên cực tốc chạy ngang qua như ảo ảnh lúc hai người cách nhau mười mét thì đột nhiên dừng lại cao thủ Yêu niên sắc mặt lạnh lẽo trưởng kiếm run lên Hắn cảm nhận được trên người nữ nhân này có mùi nguy hiểm Một tinh thần chiến đấu kiên cường Sôi sục trào dâng trong lòng hắn Dương tử lăng nhíu mày lại Nguyên lực ngầm vận chuyển Mình đã dùng thần ma đan Linh khí tiên thiên Cũng đã vận chuyển tu vi thần võ kinh Nhưng người trong trước mắt lại cho nàng Một cảm giác hết sức nguy hiểm Chẳng lẽ là người của hoàng thất Đã phát hiện ra thứ kia Cho nên phái người tới đây Dương tử lăng hơi do dự thì thiếu niên kia lần nữa mở miệng, ra tay. Ơ, dương tử lăng sắc mặt trầm xuống, vừa xuất t... lật tay một cái, một thanh trưởng kiếm xuất hiện. Kiếm khí sắc bén tung ra, cả người lóe lên một đường sáng màu vàng. Vậy thì để người trải nghiệm uy lực thần võ kinh của ta. Em... Thần kiếm rung lên, trường kiếm của thiếu niên cũng ra khỏi vỏ, thanh quang lập loè một kiếm đâm thẳng tới. Thanh quang cũng theo đó lướt qua. Một làn gió quét qua nhẹ tinh, tựa như một tia sáng bay qua cơn gió. Càng... Keng... Hai kiếm giao nhau, trường kiếm của Dương Tử Lăng và thiếu niên đồng thời chuyển động, tựa như linh xà đâm vào điểm trí mạng của đối phương. Không tệ. Thiếu niên tán thưởng một tiếng, trường kiếm vừa xoay, đỡ lấy một kiếm khác, tốc độ lần nữa tăng lên, bước chân di chuyển để lại và cái bóng, tốc độ phải nói nhanh đến cực hạn. Thật không ngờ thanh nguyệt thành này, Ngoài trừ có một vị trang chủ, còn có một thiên tài như thế này. Đúng là không uổng công khi tới đây, thiếu niên thẩm nghĩ. quả thất quả nhiên lợi hại, lại tìm được thiên tài này. Nếu như không phải ta đã tu tập được thần võ kinh, lại dùng thần ma đan và tiên thiên linh khí, thì chỉ sợ một chiều đã bại. Dương Tử Lăng trong lòng kinh ngạc, trong tay bất mãn, trường kiếm uyển chuyển múa lượn kiếm khí sắc bén tung ra, liên tục đánh vào thiếu niên. Hai người giao đấu kiếm khí bắn ra tung tóe viễn ảnh đan xen vào nhau. Kiếm của thiếu niên rất nhanh, trong nháy mắt có thể thấy được mấy trăm đường kiếm, nhưng tốc độ của Dương Tử Lăng cũng rất nhanh, cộng thêm với phẩm chất của nguyên lực, nên có thể ứng phó được. Hai người đều là kiếm giả tiên thiên, thực lực lại sấp xỉ nhau, nhất thời khó phân ra thắng bại. Dương Tấn còn chưa có trở về, nên ta chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi Dương Tấn đến mới có thể chấn áp người này. Dương Tử Lăng thẩm nghĩ tốc độ ra kiếm nhanh hơn, mạnh hơn, Chiêu niên kia thì càng đánh càng hung hăng, kiếm bay ngang trời. Bóng kiếm xẹt qua, bàn tay trái nhấc lên, một trưởng mạnh mẽ tống ra, tấn công trực tiếp vào mặt. Dương Tử Lăng giật mình cũng đáp trả một trưởng. Kiếm kiêu, kiếm chiêu theo phản xạ đánh ra. Âm. Uhm. Hai trưởng vừa chạm liền tách ra, hai người cũng nhanh chóng lùi lại. Tốt, rất tốt. Thanh Nguyệt Thành có thiên tài như thế này, rất xứng đáng để ta ra chiêu này. Thiếu niên thần sắc kích động, trương kiếm vừa xoay chuyển thì ánh sáng xanh mạnh mẽ bùng lên. Nguyên lực quán thúc dục đến cực hạn, kiếm thế sắc bén trong nháy mắt ngưng lại tại một điểm, tiếp chiêu. Chờ một chút, Dương Tử Lăng biến sắc ngạc nhiên nhìn thiếu niên. Người vừa mới nói cái gì? Tiếp chiêu? Không, câu trước đó, Dương Tử Lăng ngắt lời. Đáng để ta, tiền sư không phải, câu trước nữa. Thanh Nguyệt Thành có thiên tài như thế này. Tiếu niên kia khó hiểu, có chút bất mãn nói Người còn tỉ thí nữa không Ta có thể nói ta không phải là người Thanh Nguyệt Thành hay không Dương Tử Lăng cạn lời nhìn đối phương Vừa rồi đánh lâu như vậy mà hoàn toàn chỉ là hiểu lầm hay sao Vậy cũng không sao Tiếp chiêu, thiếu niên không thèm quan tâm mà nói Kiếm quang phát sáng Vừa định rút ra Dương Tử Lăng lần nữa mở miệng Đợi một chút, làm rõ chuyện rồi lại đánh cũng không muộn thiếu niên nhìn kiếm của mình Lại nhìn Dương Tử Lăng Tốt cuộc có còn muốn tỷ thí nữa hay không? Người tới đây làm gì? Dương Tử Lăng hỏi. Khiêu chiến với chàng chủ của thân ma đạo tràng để chứng minh kiếm của ta. Thiếu niên ngạo nghẽ nói. Người muốn khiêu chiến với chàng chủ? Dương Tử Lăng ngây người ra. Người này là bị thần kinh hay là bị ngốc bẩm sinh hả vậy? Giang Thái Huyền có thân phận như thế nào? Bên cạnh có mấy vị cao thủ trúc cơ đỉnh phong bảo vệ. Cho dù là đạo quả cũng không đánh vào được. Một tên tiên thiên lại muốn chạy tới khiêu chiến hắn nữa ngươi không tỉ thí nữa thì thôi, thiếu niên có chút thất vọng thu hồi trường kiếm, chợt mừng rỡ. Nhìn bộ dạng của ngươi thì rõ ràng là không bằng trang chủ của đạo tràng, ta đi khiêu chiến hắn cũng được. Hắn lách qua Dương Tử Lăng, trực tiếp đi về hướng đạo tràng. Điều chiến chẳng chủ, Hố, ta phải đi xem xem người này còn có bản lĩnh gì. Dương Tử Lăng thầm nghĩ rồi chợt bước nhanh đi theo. Tốc độ của thiếu niên rất nhanh, trong chốc lát đã tới trước cửa đạo tràng, cả người sắc bén tựa như một thanh thần kiếm. Ấn rán mắt nhìn vào cửa đạo tràng Phong Diệp hứa trưởng không Tới khiêu chiến tràng chủ Mời ra ngành chiến Ok, như vậy thì chúng ta sẽ Tạm dừng là cái phần đọc truyện này Đây có vẻ là lại có một nhân vật thú vị nữa xuất hiện rồi Cái thằng Thằng giớ này <cười> Đến khiêu chiến ấy, Nghĩ là sẽ bị ăn no đòn thôi Chứ không có cách nào thoát được cả <cười> Nếu mà chờ đợi cuộc quyết chiến Thì khả năng hơi khó Nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ chờ phần sau các bạn nhé Thôi thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.